Mời các bạn nghe truyện "Em là học trò của anh gì sao", tác giả Điềm Phản, diễn đọc Heo. Chương 23. Từ chối thẳng thừng. Cậu tan tối, chẳng lẽ bạn nhìn không ra mình hết bạn sao? Chị Thủy Quang thật không biết phải trả lời thế nào Mà đàn dương cũng quá thanh bảnh rồi Nếu cậu ta mà không nói rõ ra Thì cô có thể tiếp tục nói chuyện với cậu ta Còn có thể trò chuyện vui vẻ nữa Như thế không phải là tốt cho cô sao Đàn dương cũng không đợi cô trả lời đã nói tiếp Chị Thủy Quang Chúng ta gặp nhau nói chuyện đi tối tám giờ ở bãi đất trống sau thư viện, vậy đi nha. Sau đó cậu ta liền có điện thoại. Chú sĩ quan cứng cẫn tại chỗ, mãi cho tới khi dương dương đến đánh đấm vào Luân cô một cái. đang chỉ gì vậy? Chị sĩ quan có điện thoại nói, không có gì. chuyện của đàng dương cô nghĩ không biết có nên kể cho người khác biết hay không. Nhưng theo dư như Chủ tỷ quan viết, thì với lận người dưới tháng như cậu ta, những chuyện thế này không nói thì tốt hơn. 8 giờ tối, Bãi Đức Trống phía sau Thư Viện là nơi nổi tiếng dành cho những cặp tình nhân, là nơi kinh điển trong trù đại học. Chị Thủy Quang ngoại trừ buổi sáng đi học phải đi ngang qua đây, thì cô chưa từng đến đâu bao giờ. Trên đường tới đây có chút xấu hổ. Đằng Dương đang ngồi chơi lan can ở bờ sông nhỏ hạch thế, Vừa nhìn thấy chị Thủy Quang tới thì nghỉ xuống sức. Lương mặt non trẻ như đứa con hít cười chạm trở. Đến độ các vì sao đang tỏ sáng trên trời cũng không tính kịp chưa thấy quan thầm kỹ. Tao trong năm học này cô chưa từng gặp quan cười con trai nào đẹp như cậu ta. Nhưng những đồ vừa đẹp mắt thế này chỉ cần nhìn một cái là được rồi. Cô nhở giọng nói. Xin lỗi, tôi đã thích cười khác rồi. Ánh mắt tàn dương sáng trong cười nhìn cô. Cậu ta nói mình biết bạn sẽ nói thế nào. Những người bạn cùng phòng trong kiếp túc xá của bạn không phải nói, chưa từng thấy hai người đi cùng nhau sao? Mình đây không tin bạn đã có bạn trai. Chị Lý Quang thật muốn chạy ngay về ký túc xá, đá vào cái nhiều chuyện điều kiện ấy cho thỏa. Tuy lòng bực bội cầu nhầu, nhưng cô vừa nói năng rất thực sự. Tôi đã nói là tôi có bạn trai rồi. Ta bạn biết hai chúng tôi không quen nhau Nhưng mà dù có quen nhau hay không Hiện tại tôi không có ý định quen với bất cưới ai hết Thật xin lỗi Cô cũng không thể nào nói bạn trai hiện tại của cô là đàn thương mặt Hay tràm Trong lòng cô mặc dù không thể chịu đựng được nữa Muốn ra lớn lên cho mọi người biết Nhưng ngắm lại đây chính là con đường mà cô đã chọn cô chỉ có thể kiên trì mà thôi. Đàn dương cúi đầu, triệu thị quan đứng ngoài bờ sông bị gió thổi tới lạnh cán cười Cô cho rằng mọi chuyện đã giải quyết, đang Tịnh quay về kết thúc sáng, thì đàn dương bỗng hô to ở phía sau. triệu thị quan, cô quay đầu lại, cậu ta cười lộ ra lúng đồng tiền thật sâu đến cây lòng cười. Ánh mắt quật cường và kiên tịnh Cậu ta nói Mình không ngại bạn đã thích ai Ở tuổi chúng ta ai mà không có người mình thích chứ Tóm lại bạn hãy suy nghĩ lời của tôi đi Sau đó cậu ta vang người đi Chị thủy quang sửng sốt Chọn mắt đứng huyên tại chỗ Cô cũng đã từng nghe kể Trong đại học có rất nhiều đôi tình nhân Càng yêu nhau mà cho ở dưới quê họ đã có bạn trai hai bạn gái, nhưng cả hai bên đều không ngại. tuy nhiên, chị Thí Quan lại không thể trách nhận điều đó. thích một người thì làm sao lại không ngại chuyện đó chứ? tình yêu vốn không phải là một hình tam giác trở về ký túc xá, cô chỉ giữ chuyện này trong lòng không hề nói cho ai nghe. mấy ngày sau mới biết được. Người phản bội chính là bạn hiểu hiểu Ai bảo bạn trai của bạn ấy là bạn cùng phòng với đàn dương Nói ra cũng thật kỳ diệu Thì ra từ ngày gặp nhau ở giảng đường Hai người đã nảy sinh tình cảm với nhau Làm bất cứ chuyện gì thì câu cửa miệng của cô gái nông thôn đến từ vô tích này luôn là Hứng thế nào, mất hứng thế nào Chị Kỷ Quang lúc đầu thật sự không hiểu tại sao lại nói như vậy Đại loại như hỏi Bành Hiếu Hiểu Bành Bành, muốn đi ăn cơm không? Bành Hiếu Hiểu sẽ trả lời Mới tan học, nhiều vừa lắm, hiện tại mất hứng đi Người Nam Kinh như Chị Kỷ Quang tính tình thẳng thắn đã quen Thật sự không hiểu nổi, ăn có một bữa cơm có gì là có hứng hay không hứng chứ? ngay từ tàu cô cũng không thoải mái khi nghe như thế. Nhưng lâu dần mọi thứ cũng thành thói quen. mới biết được thì ra cách nói chuyện của bạn hiểu hiểu là như thế. ở tỉnh Giang Tô, mọi người nói chuyện là hoàn toàn trái ngược đấy. ví dụ nói hôm nay trời rất nóng thì mỗi nơi lại có một cách nói khác nhau. người Nam Kinh thì nói mẹ ơi. Trời hôm nay sao lại nóng quá vậy? Nghe có vẻ như là câu hỏi Người thường trâu thì lại nói Trời nóng quá, nóng quá Nhấn mạnh nhiều lần Người tô trâu lại nói Hôm nay nóng quá Giọng lên cao Chỉ có trong đại học mới có thể học được những điều này mấy ngày hôm nay, còn ký túc xá của cô cứ ngụm nhịp như ăn tết vậy. Người mới nhận trước bạn trai đương nhiệm của bà Hiểu Hiểu, phục vụ cả phòng, hết bà ăn cơm rồi lại hát karaoke. Rồi tối còn dẫn cả đám đi ăn khuyên nữa. Chịu Thị quan đương nhiên là phải tham dự rồi. Cô cũng cảm thấy xấu hổ. Nhưng đàn dương thì lại tỏ ra như không có chuyện gì. Bề ngoài vẫn tới đải trúng mờ với Triệu Thủy quan Lực tức hành danh, nữ sinh trong cái túc xá mỗi khi tắt đèn thì có tự cứ chuyện để tám, có nói cũng không nói hết. Dương Dương lay tay Triệu Thủy quan nói, Triệu Thủy quan bạn mau mau giành lấy đàn dương đi. Hứa ảnh theo, bạn chừng bàn bàn đi, ăn sáng có người vui cho. Lấy nước thì cũng có người sách dùng Tuyệt quá còn gì Chị thủy quang đáp lại Được rồi, được rồi Mấy bạn lại muốn chiêu mộ ô tiên với chứ gì Thôi khỏi nói nữa, đi ngủ Trùm mền kính thích Chị thủy quang tới lúc cũng nghiêm mang chỉ tới Nếu như cấp 3 năm đó cô không gặp từ tầm thương mặt Thì cuộc sống của cô hiện giờ sẽ thế nào Nhưng nếu không có đàm thương mặt thì không có chịu thủy quang hiện tại. Tự dưng cô thấy tưởng tượng như vậy lại xỉn nhục cho đàm thương mặt quá. Mấy cặp tình nhân trong đại học không hề biết kính tiếng. Lúc họ yêu nhau chỉ muốn thông báo cho cả thế giới này biết mà thôi. Chịu thủy quang cũng đã tương nhìn thấy các cặp nam nữ yêu nhau mà nồng hết nào. Cô cũng từng mường tượng đến cạnh có người ăn cơm với mình ở căn tin, cùng mình đi lấy trước, cùng mình học đến khuya, cùng nhau tản bộ trong sân trường mà cho ai cái gì. Nhưng cô tự nói với mình, một khi đã lựa chọn đam thư mạc rồi thì phải biết quý trọng tình cảm này. Đam thưa mạc lấy tư tưởng chính trắng của một người hơn cô chín tuổi đã yêu cô, cô đương nhiên là mang tư tưởng khác với anh. Nhưng cô cũng giữ vững tục mối quan hệ này Yêu đương cũng giống như làm việc Quan trọng nhất chính là những nhịn và dằn lòng Những lại của triệu thủy quan đối với đàn dương là có hạn, Cuối cùng cũng bùng phá vào một buổi tối Hôm đó cũng rất kỳ lạ Điện thoại triệu thủy quan hết tiền Triệu thủy quan vật mình vô cùng Đúng là họ vô đơn trí Nhưng mà nghĩ lại thì hai ngày nữa cũng sẽ về nhà rồi Có gì thì cô về xin tiền mà điện thoại Qua một lúc, điện thoại bỗng thông lên Cô mở ra xem thì thấy có một tin nhắn Kính chào quý khách Bà chấm đã nạp thành công 50 tệ Chị Thủy Quang cảm thấy thì lạ Liền gửi tin nhắn cho đàm hư mặt vừa rồi anh nạp tiền điện thoại cho em hả? một lúc sau, đàm thương hòa gửi tin nhắn lại, không có, sao vậy? dạo gần tay, cái người này gửi tin nhắn cực kỳ ngắn gọn, chưa thể quan biết không phải là anh nạp tiền cho cô nên trả lời, không có gì, hỏi vậy thôi. Chị Thủy Quan biết rõ đàm thương phạt có thể cho cô số tiền đó. Nhưng với cá tính của chị Thủy Quan, cô không chủ động nhờ vả ai cả. Cô từ trước đến nay luôn cho rằng đàm thương phạt có tiền thì đó là tiền của đàm thương phạt. Một khi tình cảm bà dính líu đến tiền bạc, thì ý nghĩa sẽ đi theo một hướng khác. Tuy nhiên, chị Thủy Quan chưa từng gặp tình huống như thế này. Như lúc này cô cũng không biết thật sự ai đã nạp tiền trong bình. Chữ thủy quang gục đầu xuống bàn, cô kỹ không biết có phải số tiền này là từ trên trời rơi xuống không nữa. Một lúc sau, hung thủ đã tự trui đầu vào lưới. Có nhận được tin nhắn chưa? Đàn dương. Chữ thủy quang không nói hai lời, lập tức gọi điện lại. Đàn dương đó à. 5 phút nữa bạn gặp tôi ở dưới lầu, tôi có chút chuyện muốn nói với bạn. Rút 30 tệ trong phí tiền ra, rồi mượn hướng khoánh 20 tệ, sau đó cô lao xuống lồng cây. Lần đầu tiên tuyến trời dưới ký tức xác nam, chịu thủy quan hơi ngưỡng ngùng, mỗi người con trai đi qua tiền quấy đầu nhìn kỹ cô đa số tình huống đều là con trai tương đối với túc sáng nữ tại tàng gái. Việc ngược lại thế này quả thật là rất hiếm. Tệ chưa được bao lâu thì đàn dương đã xuống. Chị thủy quan cũng không mở miệng nói gì, hai người cùng đi bộ đến chỗ ít người. Chị thủy quan chờ mới quay tàu lại nói, đồng thời chìa tiền ra trước mặt cậu ta, đàn dương. Cảm ơn, nhưng tôi không thể nhận được Đàn dương tính khí trẻ con Cấu cẩn gắt lên Mình không lấy Mình nào cũng đã nạp cho bạn rồi Bạn không cần đưa bạn mình. Nếu không thích thì bạn cứ vứt đi Bình thường thì miệng cười te tét Nhưng lúc nổi giận cũng rất ghê gớm Chưa thị quan cũng phát phật Tiền này không phải là tiền à Cô cầm tay đàn Dương lên, nhét tiền vào tay cậu ta. Sau đó cũng tận tình khuyên nhủ: Tàng Dương, đáp án của tôi vẫn thế. Tôi đã có bạn trai rồi. Hơn nữa, tôi và anh thấy cũng đang yêu nhau. Đối với mấy chuyện tình cảm, thì không cần phải đánh chấm, vui chi cho ai biết cả. Tên hay không tùy bạn. Còn thỡ, bạn hãy nghĩ kỹ lại đi. Bạn thực sự thích tôi sao? Ngay từ đầu bạn đã biết tôi là người mạnh mẽ khó chinh phục. Ừ, có lẽ bạn thấy tôi có chút thông minh nên mới chú ý đến tôi. Nhưng tất cả điều đó là thích à. Ít nhất với tôi thì không phải. Nói đến cũng thật buồn cười. Có một số người thích bạn nhưng vì bạn không thích họ họ lại cứ cho rằng thứ không kiếm được luôn là thứ tốt nhất thật ra cô hiểu rõ với tính cách hiếu thắng của đàn dương cậu ta có khả năng chính là loại người đó cũng có thể đàn dương không phải như cô nghĩ nhưng chuyện thủy quan không thích là không thích cô đời này cho cô gặp đàn thương mà thì cô chỉ yêu mình anh những người con trai khác trong cuộc sống của cô chỉ là khách qua đường và thôi Tàng dương quay mặt lại nhìn cô gái kia, Những ánh trăng vàng bờ ảo, khuôn mặt cô trắng nõn, đường nét khuôn mặt không hẳn là sắc sảo, nhưng cũng rất hài hòa tươi sáng. Đôi mắt linh hoạt như đôi bên châu rực rỡ. Lúc ấy chẳng phải cậu ta cũng bị mê hoặc về ánh mắt này sao? Lúc nhỏ. Mỗi chúng ta đều tưởng tượng đến một ngày nào đó, sẽ có một người đến trước mà chúng ta và giọng dạng nói to. Anh thích em! Sự tưởng tượng này điều khiến cho chúng ta tí tận cười đến ngay ngô và rất thích thú. Và khi ấy, chúng ta không hề nghĩ đến việc được người khác yêu thích cũng không phải là chuyện vui rễ gì. Không biết làm sao đáp lại tình cảm hà không biết phải từ chối thế nào để không làm cho họ đau khổ. Nhưng dù cho những lời từ chối yên tai đến giờ nào thì vĩnh vĩnh vẫn sẽ gây ra sự tổn thương cho đối phương